Cô ấy không nhận ra cậu. Rồi tuấn vụ nói thẳng. Thật hay giả vậy? Không phải là vì cậu bị thương không muốn bồi thường tổn thất cho tôi nên nói dối tôi chứ? Cậu Dương thực sự vẫn chưa hiểu. Loài bệnh cao cấp như vậy là có thể để cô mắc phải sao? Cậu thích tin thì tin. loài tuấn vụ căn bản là không để ý tới anh ta. Tôi cảnh cáo cậu, nhưng hợp đồng giữa tôi và cô ấy cậu không được nói. còn nữa những chuyện rất kia của tôi cậu phải giữ bí mật hết cho tôi. Cổ Dương nhếch mày cười cười hỏi những chuyện nào hả? nhận được ánh mắt giết người của Dương sao vẻ đã hiểu. Ồ, rõ rồi chính là cái chuyện cậu lăng nhăng với mấy cô nàng nóng bỏng hả? Cổ Dương có phải cậu bị đập đến mức đầu óc ngớ ngẩn rồi không? tôi cảm thấy cậu có lẽ cần đến khoa thần kinh để kiểm tra cho kỹ đi. tôi tuấn vụ nghiến răng nghiến lợi nói à muốn tôi giữ bí mật cũng được. xem biểu hiện của cậu đã, tôi không có sợ tít gì khác, chỉ không thể bạc đại ông anh ruộng của mình. cõi dương nhìn thấy hồi lý kia đẩy xe từ phòng bệnh đi ra, vội vàng tiến lên trước. dương dương từ đát mồm hít sáo. rồi tướng vũ nhìn dáng vẻ dương dương từ đát của anh ta, khiến rằng đến sắp ở vùng. cậu ta cũng thật biết thừa nước đụng thả câu. cõi dương đang đắc ý, đột nhiên cô y tá lúc nãy. Hướng về với anh ta quá. Này, vị tiên sinh kia, không được hút sáo giữ trật tự. Nói xong, liền tiến vào một phòng bệnh khác. Cổ dương miệng hát thành hình chữ O. Có làm hay không? Anh chọc vào ai chứ? Sao cô y tá này cứ nhầm vào một mình anh? Xem ra quy định của bệnh viện này, đặt ra chỉ để dành cho một mình anh. Thôi vàng chưa vào phòng bệnh của lạnh tự tình. Tránh khỏi cô y tá kia từ phòng bệnh đi ra, lại tấm gái anh. Chỉ nằm bệnh viện một ngày, liền thông báo có thể xuất viện. Lành tử tình nhớ ra, ở nhà vẫn còn một số thứ chưa xử lý xong, không biết nên giải thích thế nào cho phải. Rồi Tướng Vũ làm xong thủ tục xuất viện. Ba người liền ra xe về nhà, cổ dương sợ là Tướng Vũ nốt lời, không biết xấu hổ liền theo lên xe. Bây giờ cậu đến, có phải là hơi sớm không? Tử tình mới xuất viện còn phải nghỉ ngơi. Rồi Tướng Vũ chăm chọc. Cậu ta thật đúng là lấy bụng tiểu nhân Đo lòng quân tử Nhà của mình bỏ không thèm về Cả ngày chỉ biết tìm ăn tìm uống Tôi cũng là bệnh nhân Tôi cũng phải nghỉ ngơi Có phải không tử tình Cậu dương quay sang tử tình liên tục nhắm mắt Cậu có lẽ nhìn ra rồi Hiện giờ chỉ cần chuyển lệnh tử tình đi một cái ngay cả thiên quân lão tử Còn dễ bảo hơn Cậu nghỉ ngơi thì về nhà cậu đi Rồi tấn vũ lồm anh ta một cái Lệnh tư tình có chút không để tâm, cô đang nghĩ tới, rắc nữa về nhà lôi tướng vũ, nhìn thấy giấy dán tường bị xé kia, còn có chiếc máy tính sách tay bị cô lấy ra, có phải giải thích như thế nào đây? Đột nhiên, di động của lôi tướng vũ kêu lên là điện thoại của thư kỳ lý, nói là có cuộc họp quan trọng, lôi tướng vũ nhất định phải tham dự. Lệnh tư tình vừa nghe, cơ hồ là kích động nói, tướng vũ, công ty có việc không được chậm trễ, mau đi đi. Bọn em bắt xe về được rồi. Loài tướng vũ nhìn nhìn lạnh tử tình, nhận ra được một nụ cười dịu dàng. suy nghĩ một lát, hắn nói, Được. Thế là, xe liền dừng lại ở bên đường. Lạnh tử tình vừa định xuống xe. Loài tướng vũ đã chầm qua người cô, đè tay cô lại. Do lạnh tử tình giật nảy mình, quại vàng thu người lại biết sao. Phản ứng hoảng hốt của cô, khiến cho loài tướng vũ cũng ngây ra. Hỏi hỏi, Sao vậy? Ờ, không có gì. Ừ, em không cần xuống, anh bắt xe đến công ty, để cậu lái xe đưa em về. Rồi tướng vụ nói, nói xong vỗ vỗ vào cánh tay lành tự tình. Ở đây không dễ bắt xe, hay là cậu cứ lái xe đến công ty đi, sau đó tôi lái xe quay về là được cái gì? Cậu Dương đề nghị. Không cần, tự tình ngồi xe quá lâu sẽ mệt. Còn có cậu, rồi tướng vụ chỉ chỉ vào đầu anh ta. Cậu Dương xấu hổ cực cười. Hắn ta quan tâm đến đầu anh mới là lạ. Cái động tác đó lại khiến anh cảm thấy hắn như là đang nói đầu óc mình có vấn đề vậy. Lành tự tin mừng thầm. Mai mà hắn sẽ không cùng cô về nhà. Nhưng khi cô từ tính chiếu hậu nhìn thấy lời thúng vũ dựng cụ áo tắt lên. Đứng bên đằng cái nhìn ngó xung quanh. da cổ đi đi lại lại. Không có cái nào dừng lại. đầu mũi lại thấy cay cay. Được rồi, xuất phát thôi. Cổ dương khởi động xe. Lái về hưởng nhà của bọn họ. Về đến nhà, không thèm mời cổ dương ngồi. Lành tử tình vội vội vàng vàng chạy đến thư phòng dọn dẹp. Cổ dương ở dưới lầu hỏi vọng lên. Tử tình, tử tình, em không sao chứ. Lành tử tình từ thư phòng chạy ra, cười cười. Không có việc gì, anh cứ ngồi tự nhiên. Tôi thu dọn bình hoa vỡ một chút. Em nghỉ ngơi một lát, hay là để anh làm cho. Cổ dương làm bộ sắp lên lầu. Lành tử tình vội vàng ngăn lại. Không cần, không cần, để tôi làm. Anh cứ ngồi đi, tôi làm một lát là xong, một lát là xong. Liền chơi vào phòng ngủ, rầm một tiếng đóng cửa lại. cố dương hồn nghi, nhìn chầm chầm cánh cửa đóng im im kia. Nghe thấy tiếng loạn soạn bên trong, liên tục lắc đầu. Tử tình này mất trí nhớ, ta tính tình cũng trở nên kỳ khói vậy. Đột nhiên, nghe thấy bên trong một tiếng kêu, á. cố dương vội vàng xông vào kêu lớn. Sao vậy, tử tình, sao vậy? Đột nhiên, nhìn thấy giấy dán tường bị xé một mảng lớn. Lành tử tình đứng ở đó ngây ngốc nhìn chầm chầm cánh cửa kia. Thấy cổ dương bước vào, lành tử tình kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Hả? Cái này, cái này là... Anh cũng không rõ lắm. Phải hỏi Vũ, hay là chờ Vũ về. Em hỏi cậu ta là được. Cổ dương vẻ mặt đen xì, có ý làm bộ như không hiểu gì. Điển lên trước quan sát. à cái cửa này là thế nào nhỉ? Thật là kỳ quái Hai gian phòng này hình như là thông nhau Thiết kế tận là độc đáo Phải không, tử tình Ha ha ha Độc đáo cái đầu anh Tử tình ở trong lòng mắng thầm Không hổ là huynh đệ tốt Liền biển ngay được Cô bị mất ý nhớ Lại biến cô thành một kẻ ngốc Ừ, hồi nãy tôi không cẩn thận Làm rách giấy dán tường Không biết tướng vũ có giận không đây Anh tử tình xoa xoa tay Không biết làm thế nào Yên tâm đi, chuyện bình thường. Tổ dương vội vàng an ủi. Lời tướng vũ trở về. Lệnh tử tình còn không quên giải quyết hoàn hảo việc này. Cố tình ra vẹn nghe thơ hỏi. Rất mặt lôi tướng vũ không chút thay đổi, cười nói: Đó là thiết kế độc đáo của em. Nói là về sao có cục cưng dễ dàng chăm sóc nó. Lệnh tử tình đang ăn cơm thiếu chút phục ra. Mệnh cho hắn nghĩ ra. Cố nhìn qua đỉnh đầu hắn. Hắn nói dối cũng không chớp mắt sao. Trả lời lô lót như vậy, nhất định là cổ Dương đã báo trước cho hắn rồi. Ồ, phải không? Là do em thiết kế hả? Em thật sự, một chút ấn tượng cũng không có. Lành tử tình cười đáp. cô biến lúc này, hắn nhất định là đang nháy mắt với cổ Dương, thật muốn biến hắn thành hạt cơm mà nhai nát. Chương 213 Ngày 12 tháng 2 Mỹ bỏ cuộc họp Cổ dương danh chính ngôn thuận trở thành khách quý của Lời Tướng Vũ. Tâm khai xuất hiện trên bàn ăn nhà hắn. Lời Tướng Vũ hơi tỏ thái độ với anh ta. Anh ta liền nhé mắt ngủ y hiếp hắn. Hôm nay là ngày 20 tháng Chạp. Cũng là một ngày đặc biệt, ngày lễ tình nhân. Nhưng trong nhà hắn, ngoài xuất hiện ba người. Sao lại có người không thức thời như vậy chứ? đương nhiên, chính là theo yêu cầu hợp lý của lãnh tử tình. Có trời biết, Buổi tối hắn đến phòng của Lãnh Tử Tình bao nhiêu lần. Nhìn khuôn mặt cô đang say ngủ, hắn giống như kẻ ngốc, ôm lấy cô ngủ mấy tiếng, sau đó trước khi trời sáng lại rón ra rón rén trở lại phòng sang vách. Hôm nay, hắn đã đặn hoa hồng, buổi tối dưới ánh nến, định ở nhà cùng Lãnh Tử Tình tận hưởng một mối tình nhân thật ngọt ngào. Sáng ra vừa ngủ dậy, hắn liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, ân vẫn là thường. Tôi Tiến đi đâu, cổ dương buồn vật nhìn Áng, còn quên nối lên cái bánh mì nướng cuối cùng trên bàn ăn cho vào túi. Mặt lôi thúng của là bệnh tức đen xì, Đầu tha thật đúng là da mặt dày. Năm mới cũng không về nhà, chỉ còn hai ngày nữa là đêm giao thừa rồi. Có người nào lúc này rồi mà vẫn ở lì trong nhà người khác, không đi chứ. Năm mới, ngày nào, cổ dương kinh ngạc hỏi, mấy năm nay ở nước ngoài, cơ hồ đã quên mất là còn có cái ngày lễ năm mới này rồi. Cổ, cậu là tóc đen mắt đen, là định ở chỗ tôi giả làm người Nguyễn Quốc Hả, rồi thống vụ thức giận quả trách. Không có việc gì, thì giỡn lệnh vạn niên ra, xem xem cậu có phải là thích hợp ra khỏi cửa không. Tôi giỡn rồi, năm nay là năm đổi mệnh của tôi. Hơn nữa đại sư có nói, sao đổi mệnh của tôi ở phương Đông, cho nên tôi mới tìm đến đây đó. Cậu Dương cố ý, Hướng về phía lạnh tử tình nháy mắt nhìn sắc mặt giống như màu gan lợn của lời tướng vũ, trong lòng anh quả thực nở từng khúc ruột. Lạnh tử tình nhìn không được nở nụ cười, cổ Thiên sinh nếu muốn ở lại thì để người ta ở lại thôi. Tướng vũ, chúng ta mừng năm mới chẳng phải là phải quay về nhà ba mẹ đó sao, trong nhà cũng không phải là không có chỗ. Lạnh tử tình ước gì cổ dương ở đây thêm 11 tháng, vậy thì cô cũng vừa vặn hiểu được. Của công nhân hoang đường này. Cổ dương vội vàng vỗ tay tán thưởng. Anh nói tự tình đối với anh tốt nhất mà. Đừng gọi anh là cổ tiên sinh nữa. Ta cách quá đi. Em hãy gọi anh là anh cổ. Hoặc là A Dương. Rồi thống vũ trần mát lồm anh ta. Lại còn A Dương. Hai người rất thân sao. Không khỏi lồm anh ta một cái. Cứ gọi là cổ dương. Cậu ta bằng tuổi anh. Em không cần quá để ý. Chẳng qua chỉ là cách xưng hô thôi. thôi suy nghĩ một lát, lần tử tình vẫn là tiếp thu ý kiến của lôi tướng vũ. vậy, cổ dương. ha ha, cổ dương buồn cười nhìn bạn của anh. đây là ý thức độc chiếm của chủ nghĩa đại nam tử điển hình nha. nói chỉ là cách tương hô, là ai để ý, ai để ý người đã biết. ăn xong điểm tâm, lôi tướng vũ và cổ dương cùng nhau ra khỏi cửa. lần này lôi tướng vũ thực sự không khách khí nữa. cậu đừng ở đó. Giả ngu giả ngốc nữa, tối nay không được trở về. tôi đón vũ vừa lái xe vừa dặn dò. Cổ dương ngồi ở ghế lái phụ, chìm nén đến thật bất vả. Chỗ băng gạc trên đầu đã biến thành một miếng băng dính, nhưng màu trắng như tuyết vẫn thật là trói mát. Này, tôi nói lão huynh à, lão huynh không thấy tôi là người bị thương sao? Anh ta đã ý chỉ vào phần đầu bị thương, giống như đó là huân chương ghi công vậy. Cổ, cậu cố ý có phải không? Lôi tướng vụ két một tiếng dừng xe ở bên đường. Ha ha, cậu nhìn cậu xem. Đừng tức giận chứ. bất giận, bất giận. Tôi đây chẳng phải là đã cùng cậu đi ra ngoài rồi sao? Trời lạnh như thế này, cậu để tôi ra khỏi cửa. Tôi cũng không biết đi đâu. Cậu dương tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Cậu ta sẽ không biết đi đâu sao? Bất nhà mình không về. Mấy cô người tình người mẫu cũng không tiếp đón. Bao nhiêu trung tâm tắm hơi nhanh nhãn ra đó? không nhìn thấy hay là thế nào, hay là người ta đều đã đổi ngài, đổi chỗ hết rồi. Cổ, tôi cảnh cáo cậu, sau lần tử tình mất trí nhớ này, chỗ này của tôi đột nhiên thấy rất rõ ràng. Loài tuấn vũ vỗ vỗ vào ngực mình, chân thành nói. Tôi đã nhìn thấy trái tim mình, cậu có hiểu không? Tôi cần phải dùng hành động để lấy lại hình tượng của tôi ở trong mắt tử tình, cậu có hiểu không? Ồ, hiểu, cổ dương cười ha hả. Anh ta bị dáng vẽ chân thành đỏ của lôi tuấn vũ dọa sợ. Cái người này thật biết đùa, đừng có củng bố như vậy chứ, ba xạc của mình, chẳng phải cũng đã vào tay rồi sao. Rất tốt, hiểu được là tốt, tối nay đừng có trở lại, nếu mà còn quay lại, ngày mai cậu có thể biến mất thì không còn gì tốt hơn. Tôi và tử tình cần có thế giới hai người, lôi tuấn vũ đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm, xem ra đôi khi nói ra những lời trong lòng cũng thật là thoải mái. Mặc dù, người kia thực sự không tính, là một người biết lắng nghe. Được rồi, Lão huynh, cậu đã yêu tử tình rồi hả? Hoặc là nói, cậu bị tử tình chinh phục rồi hả? Cổ dương triêu chọc, nơi nào đó trong đáy lòng như tan ra. Cho tới nay, anh đối với lôi Tống Vũ, vẫn chỉ có ái nái. Hiện giờ nghe hắn nói như vậy, thật đúng là tở vào một hơi nhẹ nhõm. Đừng nhắc cái chữ đó với tôi, Được cậu ban tặng tôi nhận không nổi Không nhắc tới còn đỡ Nhắc tới là lỗi tốn vũ liền giống như Con bọ chét vậy Nhảy lên nhảy xuống Về mặt hình thức Được vì cuộn hông nhân mỹ mạng của cậu Và tự tình Hôm nay là lễ tình nhân Tôi sẽ không gây khó dễ Mà cùng người tình của tôi trải qua một đêm Cổ dương làm ra vẻ sắp lên pháp trường vậy Giống như anh ta sẽ về lỗi tốn vũ Mà bỏ qua một sự hy sinh rất lớn vậy đã lấy một nụ cười khệ của Lôi Tấn Vũ, đuổi xong cổ Dương, Lôi Tấn Vũ ở công ty như ngồi trên đống lửa. Cuộc họp kéo dài nửa tiếng, hắn nhìn đồng hồ đến mười mấy lần, rõ rõ tâm trạng mất kiên nhẫn. Tư kỷ lý thực sự là nhìn không được, lăng lẽ ghé vào tai Lôi Tấn Vũ hỏi: "Lôi tổng, có phải là ngài có chuyện gì quan trọng không?" Lôi Tấn Vũ giơ tay phải lên, không nói không rằng, rốt cuộc cũng chịu đựng đến lúc cuộc họp kết thúc. Lôi tuấn vũ vội vàng rút di động ra, gọi điện cho lạnh tử tình. Alo, tuấn vũ, có chuyện gì vậy? Lạnh tử tình cho rằng hắn quên thứ gì? Em đang ở nhà làm gì? Thanh âm của lôi tuấn vũ vô cùng dịu dàng. Ồ, oh, không làm gì cả, không có việc gì. Lạnh tử tình bất ngờ vì âm thanh của hắn, trái lòng bất giác đường sống. Thanh âm này sao lại hấp dẫn như vậy? Buổi chiều công ty còn có một, một cuộc họp quan trọng. Em hôm nay có dự định gì? Thư kỷ lý ngạc nhiên, lôi tổng đây là đang báo cáo lịch trình với phu nhân sao. Ta một hồi hàng huyên, lôi tổng vũ gác điện thoại. Thứ dây dưa như vậy, dường như đã trôi qua mười mấy phút đồng hồ. Thư kỷ lý không hề nghe thấy câu nói thực chất nào. Lôi tổng đây là đang nấu cháo điện thoại sao? Cùng với vợ của mình, thư kỷ lý thực tượng là được mở rộng tầm mắt. Đột nhiên, lôi tổng vụ dứt khoát đứng lên. Từ kỷ lý, cuộc họp buổi chiều hủy bỏ, chuyển sang chiều mai. Ném lại một câu, liền biến mất. Từ kỷ lý chống ván, cuộc họp quan trọng như vậy, cứ như vậy mà hủy bỏ. Hơn nữa, ngày mai chẳng phải là 29 tháng chạp rồi sao, công ty chẳng phải quy định từ buổi chiều bắt đầu nghỉ lễ sao.